hồi bốn mươi một nghi hàng tính hán vương cãi phòng theo điền hoành nghĩa sĩ tử tiết hán vương nghe lời trình bày của trương lương về quan hệ nước lỗ liền kiểm điểm binh mã kéo tới thành lỗ để chinh phục khi đại binh kéo đến nơi thấy cửa thành nước lỗ đóng chặt cờ sĩ uy nghi quân hán đánh phá bốn mặt muôn mấy ngày mà không thấy trong thành động tĩnh gì cả chỉ nghe những tiếng đàn ca réo rắt vang ra, hắn vương nổ nổi giận, muốn dùng hỏa pháo bắn vào trường lương càng. Không nên, lỗ là nước của ông chúa công ngày xưa, một nước lễ nghĩa, nay cứ xem như đại vương đem quân đến dưới thành mà trong thành người ta vẫn tưng bừng tiếng đàn sáo, đủ biết cái nước không thể dùng sức mạnh để chinh phục. Xin đại vương hãy đem đầu của Hạng Vương báo cáo cho người lỗ biết. Rồi hiểu dụ cho họ thấy đại nghĩa, tự nhiên họ phải quỳ phục. Hán Vương theo lời, lấy đầu Hạng Vương treo dưới thành, các bậc bô lão trong thành trông thấy đều khóc oà. Hán Vương sai người hiểu dụ rằng, Hạng Vương giết nghĩa đế, làm nhiều hành động báo ác, gây nhiều tang tóc trong dân chúng. Người xưa có nói, chỉ có đạo đức lễ nghĩa mới đem lại một xã hội thái bình hạnh trị, chỉ có lòng nhân Mới đem lại cho dân chúng cảnh sống lạc nghiệp. An cư, hãng vương không có ác cảm với hãng vương. Chỉ vì tôn trọng lòng nhân, Giết tàn bạo mà hãng vương phải chết. Nai nước lỗ, bế thành trái mạng. Không biết theo đạo nghĩa, Thì sao gọi là một nước của thánh nhân được? Các bồ lão nghe lời hiểu dụ, Cùng bọn nho sĩ mở cửa thành ra đầu hàng. Hãng vương dẫn đại binh vào thành, Vỗ an bá tánh, rồi đem đầu của hạng vương ráp lại vào mình dùng hiệu lỗ công tán ở phía đông cấp thành mười dặm các lộ chư hầu đều dẫn quân đến chúc mừng ngày hôm sau hán vương truyền cho các chư hầu ai nấy đem quân bản bộ về nước còn các văn võ tướng sĩ đều trở về lạc dương chờ cuộc luận công hành thưởng hán vương nhân nghĩ hàng tính đóng quân ở đất tề cai quản hơn bảy thành nước lớn quyền to như vậy E sẽ sanh ra hậu quạng, lại thấy nước lỗ ở riêng một góc kinh nam, Dẫu có muốn khởi binh một vài vạn, cũng chẳng dễ gì chiêu tập được, Liền gọi hàng tín vào phủ dụng. Từ khi được tướng quân, tướng quân lập được nhiều công lớn, lòng ta chẳng lúc nào quên. Tuy nhiên ta lại e tướng quân quyền cao tức trọng, Kẻ tiểu nhân sẽ ghen ghét, không giữ nổi địa vị, Làm cho lòng ưu ái của ta không xứng đáng mà đền bù nai nước lỗ riêng một góc trời dân cư an lạc ta muốn tướng quân giao ấn nguyên nhung rồi thiên sang trấn thủ nước lỗ dựng nghiệp muôn đời như thế sự đền ơn của ta mới xứng hàng tín nghe hán vương nói không biết làm sao bèn phải giao ấn soái trả lại cho hán vương rồi sai các tướng lớn nhỏ về bản dinh để chờ hán vương định đoạt đoạn hàng tín vào bái yết hán vương rồi tâu Nước tề đội ân đại vương Đã phong cho đã lâu nay nhất đáng cải phong E lòng dân hoang mang chăng Hán vương phàn nàn Tướng quân nghĩ như thế là lầm Xưa sở hán giao binh Lòng người chưa định Đất tề là cái đất phản phúc Nên sai tướng quân trấn thủ Ngày nay bốn biển đã thái hòa Dân tề đâu còn phải lo lắng nữa Và lại tướng quân là người hoài âm Phòng tướng quân làm lỗ vương Tức là nơi đất tổ quê nhà Lẽ nào lại rất hợp Hàng tính liền đem ấn tài vương Giao trả lại Đổi lấy ấn lỗ vương Thiên sang đất lỗ Đến nơi, hàng tính sai người đến hoài âm Tìm người phiếu mẫu Và gã bán thịt Ngày xưa đã làm nhục mình thỏ xưa Hai người đến nơi Vào lại ý kiến Hàng tính nhắc lại thỏ hàng vi Nhờ cơm phiếu mẫu và đền ơn cho phiếu mẫu một ngàn lạng vàng, phiếu mẫu lại tạ ơn trở về. còn tên hàng thịt, hàng phong cho làm chức trung úy. gã hàng thịt nói: nằm trước tôi dốt nát, không biết bậc đại quý nên đã xúc phạm đến đại vương. nài mong ơn đại vương không giết, có đầu dám nhận chức phong. hàng tính nói: ta không phải như những kẻ nhỏ nhen, báo thù một cách nhỏ mọn. người nhận chức chớ có nói nhiều. Gã hàng thịt lại tạ lui ra Những người biết chuyện lùn trôn của hàng tính thở xưa Nay lại thấy hàng tính đối xử với gã hàng thịt như vậy Thì điều lấy làm lạ Hàng tính mới nói Hắn là một ân nhân của ta chứ đâu phải là kẻ thù Nếu ta không bị hắn làm nhục Thì đâu có được như ngày nay Ta phong chức cho hắn là ta đền ơn đó Tả hữu nói Lọc hoàng dung của đại vương Thật ít ai sánh kịp Tháng Giêng năm thứ 6 nhà Đại Hán, Triệu Vương Trưng Nhị, Lão Vương Hàn Tín, thần xúc các quan vào xin Tôn Hán Vương lên ngôi hoàng đế. Hán Vương mới nói: "Ta nghe hoàng đế phải là bậc hiền đức, ta đâu dám dự mà vào ngôi ấy." Quân thần nói: "Đại vương dùng nhân đạo giấy binh, khu trừ bạo nghịch, bình định bốn bể, kẻ có công đều được phong chức chư hầu, nếu đại vương không nên ngôi hoàng đế, Thì sao tỏ được cái đạo tinh của thiên hạ Hãng vườn đôi ba phen từ chối Sau đó các chư hầu cố nài ép Hãng vườn mới nghe theo rồi nói Các người sẽ thấy ta có đủ lòng nhân Cố suy tôn ta như vậy Thì ta đâu nỡ chối từ Bèn chọn ngày giáp ngọ trong sáng hai Làm lễ tế trời đất Rồi lên ngôi hoàng đế Ở phía nam dĩ thủy Văn võ bá quan đều làm lễ chúc mừng Hán vương đổi hiệu là Hán Đế và ban chiếu trong thiên hạ rằng Trẩm nghĩ nhà châu dứt mối Họ tầng giấy lên, sáu nước kim tính, bốn bể tan thương Đến đời tam thế thiên hạ càng loạn lạc Trẩm vốn là người dân đất bái, dãy bình khởi nghĩa Cốt trừ bạo ngược, cứu giúp muôn dân Tầng diệt, sở hưng, ma sở lại dẫm lên vết xe cũ của tầng Muôn dân chưa thoát khỏi lầm than khốn đốn Nay trọng được muôn dân chung sức Tưởng sĩ hết lòng Dựng nên nghiệp cả Thu thiên hạ về một mối Đem lại thái bình an lạc Thiết nghĩ mình đức bạc tài hèn Không dám tự tu Nhưng chư hầu một mực này ép Tránh lẽ phụ lòng trăm họ Không kể lời khuyên của chư hầu Vì thế mà trọng phải nghe theo Nay với ước vọng chung Trọng sừng hiệu hoàng đế Đánh hiệu của thiên hạ là đại hán truy tôn khảo tỷ bốn đời làm thái thượng hoàng đế, dựng nền xã tắc ở Lạc Dương, phong lã hậu làm hoàng hậu, con trưởng là lưu doanh, làm đông cung thái tử. Tất cả những hình phạt cũ của tần sở đều được bãi bỏ, này bố cáo cho thiên hạ biết. Mùa hạ tháng năm, hán đế đặt tiệc ở cung nam thành Lạc Dương, thết đải quần thần. rượu được mấy tuần hán đế hỏi, Đám muốn hỏi câu này, Liệt Hầu và các tướng, ai biết thì cứ trả lời. Quân thần đều để ý lắng nghe. Trẫm sở dĩ có thiên hạ là vì sao? Họ hàng mất thiên hạ là vì sao? Cao khởi vương Lăng Thưa, bệ hạ chủ nghĩa thiên nhân được thiên hạ cảm mến, còn Hạng Vũ tuy có sức mạnh tuyệt năng, song thiếu đạo đức, do đó trời đã dành sẵn sự thành bại này." Hắn đế nói, "Các khanh chỉ thấy được có một phần." Chưa thấy được toàn diện Đành rằng nhân đạo là gốc Xong việc lãnh đạo còn phải ở những yếu tố cần thiết Mới thành công được Như vận trù ở trung quân Quyết thắng ra ngoài nghìn dặm Ta không bằng tử phong. Trấn giữ quốc gia vỗ về trăm họ Vận tải lương thực cho chu Toàn Thì ta không bằng tiêu hà Cầm quân trăm vạn đánh đầu được đó Phá đầu lấy đấy Ta lại không bằng hàng tính Ba người ấy đều là bậc nhân kiệt mà ta biết dùng Vì thế nên ta lấy được thiên hạ Còn hạng vũ có một mình phạm tăng mà không biết dùng Cho nên bị chết về tay ta Quần thần nghe hán đế nói điều bái phục Vua tôi lại bắt đầu chén rượu vui vầy Hàng tính lợi dụng lúc hán đế vui vẻ mới tâu Hạ thần ngày trước bỏ sở vào bao trung Giữa đường có gặp một tiểu phu chỉ nẻo Hạ thần sợ quân sở đuổi theo Nên phải giết lão ấy đi Để lão khỏi chỉ cho kẻ khác Sau đến núi Cổ Vân Hạ thần lại gặp một kẻ trung nghĩa Tên là Tân Kỳ Cùng theo hạ thần đi đánh sở Tân Kỳ lập nhiều công trận Rủi bị chết nơi quảng võ Nay hai kẻ ấy chưa được hưởng ân huệ gì Hán đế nói Nếu Khanh không bảo tấu trẫm đã phụ ơn kẻ đã đã có công rồi Liền khiến lập đền thờn Thờ tiều lão bốn mùa cúng tế Lại phong cho con cháu tần Kỳ được thế ấm Trương Lương nghĩ đến quê hương của mình Vội tàu với Hán Đế Lập con cháu vua Hàng Cũ là cơ tính Làm Hàng Vương Đóng đô ở Dịch Dương Lập lại tô miếu của nước Hàng Hán Đế nhậm lời Vương Lăng lại tàu xin lập đền thờ cho mẹ mình Hán Đế nói Lăng Mẫu là Bậc Đại Hiền Trấm làm sao quên được để sai lập đền, hàng tháng cấp người đến tế lễ. Đến nay dấu tích đền thờ Lăng Mẫu vẫn còn. Đoạn hắn đế, phòng ngủ nhuế làm trường xa vương, đóng đồ ở Lâm Tương, còn Hoài Nam vương, Ảnh Bố, Lương vương Bành Việc, Yên vương Trang Tà đều giữ chức nguyên như cũ. Các người họ Lưu cùng gia phong một loạt, còn các công thần Điền Phong Tứ Hầu, tuy nhiên những kẻ chưa được thụ phong thì lao nhau, thì thầm, chưa biết số phận mình ra sao. hãn để chồng thấy ngạc nhiên, hỏi trường lương, trường lương mới nói: bệ hạ dùng các tướng thu thiên hạ, nay đã phong thưởng chỉ nhắm vào người thân, mà không chú trọng đến kẻ sơ, do đó họ lấy làm bất mãn. hãn đấy nói, sự phong chức phải thủng thỉnh, tùy công mà xác định, biết làm thế nào. trường lương nói. Muốn an lòng mọi người, bệ hạ nên tìm một người Mà hàng ngày bệ hạ ghét nhất Phòng chức trước đi để trấn an các tướng Hán đế nói, người ta ghét nhất Ai cũng biết là ung sĩ Nói xong liền xuống chiếu Phòng ung sĩ chức, thập vạn hầu Quần thần hân hoan bàn nhau Ung sĩ mà còn được phong hầu Thì bọn mình lo gì mà bệ hạ bỏ rơi Bây giờ quần thần mới an định Trương lương lại tàu Hiện nay công việc cần kiếp là Điền Hoành trốn ở ngoài hải đảo Nếu không khu trừ, e sau này sẽ mang họa Hắn đế hỏi, theo ý tiên sinh bây giờ nên dùng kế gì? Trường Lương Tàu Điền Hoành là một kẻ nghĩa sĩ Từ nước Tề trốn ra ngoài Để trốn, xem thế mạnh yếu Đủ biết cái chí của hắn không nhỏ bệ hạ nếu sai quân đi đánh Bể khơi sống cả không chắc đã thắng được họ cứ như ngu ý của hạ thần nên đem chiếu đến Trần Thuyết mọi lẽ tha tội cho hắn và triệu về, hứa sẽ lập con cháu nước tài. Như vậy Điền Hoành sẽ mến đức Phật Tùng. Hắn đế theo lời sai trọng đại phu Lục Giả đem chiếu sang Hải Đảo. Điền Hoành hay tin có sứ hán đến, sai người ngăn cửa trại không cho sứ hán vào. Lục Giả nói: Hắn đế bình định xong tay sở, Thiên hạ đều theo về một mối Duy còn có chủ ngươi chưa chịu quy hàng Lẽ ra đem binh vấn tội Nhưng hán đế là bậc nhân đức Sai ta đem chiếu đến Vời về triều bày tỏ lẽ thiệt hơn Chủ ngươi làm như thế là trái đạo Quân vào báo Điền Hoành suy nghĩ một lúc Rồi mở cửa trước lục giả vào Mở chiếu ra đọc chiếu rằng Xưa di Tài không thèm ăn thóc nhà châu Mà nhà châu vẫn được thiên hạ Giới tử thôi không muốn thờ tấn Mà tấn vẫn làm bá một nước Điềm hoành giấu ở hải đảo Nhưng rồi tất cũng phải làm tôi nhà Hán Không lẽ vượt ra khỏi cõi nhân gian được Vậy nên kiếp trở về Lớn thì làm vương, nhỏ thì làm hầu Giữ lấy sự nghiệp dài lâu Không đến nổi mất tôn tư Nếu không biết trọng lẽ phải Không biết nghe lời hay Một khi trẫm đã kéo binh sang Đông Thì không thể hối hận được nữa Người nên chống trở về chớ lầm Điền Hoành đọc chiếu xong liền khoảng đải lục giả Rồi cùng Tả Hữu bàn việc về hàng Hán Tả Hữu nói Việc đó không nên Hán Đế tuy bề ngoài rộng rãi Nhưng bên trong thì rất hẹp hòi Chúa Công lâu này trốn ở hải đảo Không hàng phục Nếu trở về Hán Đế nổi giận E mạng chẳng còn Hối không kịp nữa chi bằng làm thêm tên lửa cắt trại ven bờ, chúng tôi một lòng chống giữ, giấu quân Hán trăm vạn kéo sang đây, sóng to gió cả, trách gì đã làm nên việc." Điền Hoành nói, "Tôi cùng các ông đem nhau ra ở nơi đây, đối với các ông tôi chưa có ơn đức gì, nay Hán đế mời tôi mà không về, tất Hán đế sẽ đem quân đến đây. Bấy giờ tôi phải phiền các ông song pha tên đàn mà nhiều khổ hận, lòng tôi không đỡ." nói xong đem hai người mặt khách theo lục giả về thành lạc dương đi được ba dặm điền hoàn lại nghĩ thầm hán đế trước kia đã giết tài vương nên ta phải bỏ ra hải đảo dò xem tình thế để mu phục hận nay hán đế đã thu cả thiên hạ sức ta thì không chống nổi nếu cố thủ chỉ làm khổ cho các nghĩa sĩ còn về hàng thì mặt mũi nào nhìn dân chúng nước tề nghĩ rồi rút gươm đâm vào cổ để tự tử Hai người mặt khách cùng lục giả Nhặt thi thể của Điền Hoành Đem về trình với Hán Đế Hán Đế ngậm ngùi thương, thương tiếc Sai đem mai tán phía đông thành Lạc Dương Và phong cho hai mặt khách Làm chức đô ý Hai người khách ra ngoài bảo nhau Điền Hoành tử sát Một là không muốn thờ nhà hát Hai là sợ năm trăm nghĩa sĩ lâm nạn Thật là hành vi của bậc trưởng phu Nay ta lại há tham phú quý Mà sống nhục hay sao Bèn ra đào một cái hố Bên mộ của Điền Hoành Rồi cùng đâm cổ mà chết theo Ngày hôm sau Hán đế Hay tin giật mình nói Điền Hoành tự sát là một bậc hào kiệt Hai tướng cũng chết theo Lại là kẻ anh hùng Điền Hoành được lòng người như thế E rằng 500 người ở ngoài hải đảo Hàng ngày chịu ơn của Điền Hoành Nếu Hay tin Điền Hoành chết Chắc họ sẽ nổi loạn chăng Liền sai người ra hải đảo chiêu dụ bọn nghĩa sĩ về hàng Năm trăm người nghĩa sĩ nghe tin Điền Hoành đã chết Thì khóc lóc nói Chúa công vì sợ bọn ta mắc nạn Nên sang nhà Hán mà chết Này chúng ta còn mắc nào mà ham sống nữa Thế là liền cùng nhau tự tử cả Sứ Hán thấy mọi người vì nghĩa chết như vậy Vội về tâu với Hán Đế Hán Đế kinh ngạc nói Thiên hạ sao lại có những kẻ Trọng nghĩa đến như vậy Thật đáng kính Bèn sai người thu thập tất cả Năm trăm thi thể của các nghĩa sĩ chôn kết ở hải đảo Người sau mộ cái nghĩa khí Của Điền Hoành Đặt tên đảo ấy là Đảo Điền Hoành Hán đế lại sai lập miếu phụng thờ Xong việc Điền Hoành Hán đế lại nói Cái lo hải đảo đã xong Nay còn hai tướng quý bố Và chung ly mụi Chẳng biết trốn thoát ở nơi đâu xưa ta thua ở sông trung bị hai tướng ấy làm nhục nay tuyên bố cho xa gần đều biết hãy ai tìm được chúng thì sẽ trọng thưởng ngàn vàng còn nếu ai che giấu thì sẽ bị tội liên can nhắc lại quý bố từ lúc lẩn trốn trong quân sở chạy ra khỏi vòng vây trú nơi nhà của chu trường tại thành lạc dương chu trường nhân nghe tin vua hán tìm bắt bèn bảo quý bố vua hán đã mật bắt tướng quân gấp lắm Nếu biết trốn ở nhà tôi, chẳng những một nhà mà một họ của tôi cũng sẽ bị lụy theo Tướng quân. Vậy Tướng quân nên nghĩ cách nào cho nó tiện?" Quý bố nói, "Ông không lo, tôi sẽ có cách. Hôm sau quý bố cạo hết râu tóc, giả làm người ở thuê, tự bán mình cho người nước lỗ là Chu gia. Chu gia thấy quý bố cử chỉ khác thường thì nghi hoặc, dò xét được biết đó là quý bố, liền gọi vào nói: Nhà ngươi chính là tướng nước Sở tên là Quý Bố, nay vua ban chiếu tìm Bách, nhà ngươi lại trốn nơi đây. E sẽ lụy đánh tộc họ của ta thì làm thế nào? Quý Bố nói: "Tôi chính là Quý Bố tướng Sở, vì bước đường cùng cũng phải giả danh giả dạng. Lâu nay ông đãi tôi rất hậu, không biết lấy gì mà đền ơn. Vậy ông đem nạp tôi cho vua Hán đế để được lắng nhàng vàng, đó là cách tôi đền ơn ông vậy." Chu già thở dài rồi nói Ta đầu nở đem cái chết của ngươi Mà đổi lấy nghìn vàng Ta có một người bạn là Hạ Hậu Anh Hiện làm quan to ở Lạc Dương Từ nhỏ đến giờ chơi nhau rất thân Này ta đem ngươi Đến đó xem có cách gì cứu mạng chăng Quý bố tạ ơn rồi nói Nếu ông cứu được tôi Thật là ơn tái tạo Giàu chết cũng chẳng dám quên Chu già sắm sửa hành lý lên đường và nói để ta đến có trước có sau rồi sẽ liệu nói rồi một mình tìm đến lạc dương vào thành ý kiến hạ hầu anh hạ hầu anh mừng gặp cố nhân chuyện trò rối rít và đặt tiền khoản đại Chu già hỏi quý bố có tội gì mà nhà vua ra lệnh bắt như thế hạ hầu anh đáp vì quý bố trước kia nhiều lần làm nhục hoàng thượng nên nay hoàng thượng muốn bắt về trị tội Chu già nói Kẻ làm tôi thì ai vì chúa nấy, thánh thượng mới thu được thiên hạ mà sai lùng bắt một người vì mối thù riêng, sao đủ tỏ đại ân của mình, vả lại quý bố là tài hào kiệt, nếu tìm bắt như vậy, phóng hắn sang hồ hoặc sang Việt giúp cho địch quốc thì sao? Ông nên tâu với thánh thượng tha tội cho quý bố để rộng lối cầu hiền. Hà Hầu anh cho lời nói đó là phải, liền vào triều đầu với hắn đế quý bố vô tội sao bệ hạ lại tìm bắt gấp thế? hắn để nói hắn đã nhiều lần làm nhục ta giữa trận. hạ hầu anh nói quý bố trước kia vì chủ mình chỉ biết có sợ mà không biết bệ hạ. vậy quý bố là người tận trung nếu cho đó là tội thì ai còn dám trung với vua? muốn trồng rìu những kẻ tận trung như quý bố theo phò bệ hạ thì nên tha tội cho quý bố mà đòi về dùng thì mới phải. Hắn đế nói: "Thấy thì Quý Bố và Chung Ly Muội đều là những kẻ vô tội cả sao?" liền ban chiếu tha tội cho Quý Bố và Chung Ly Muội, cho về triều kiến và cho giữ nguyên chức vụ cũ, nếu còn trốn tránh sẽ bị toan gia tru lục. Hạ Hầu Anh trở về, thuộc chuyện với Chu gia. Chu gia mừng rỡ từ giả Hạ Hầu Anh trở về nước lỗ, thật lại cho Quý Bố hay. Quý Bố hân hoan sắm sửa hành trang, trở về lạc dương vào bệ kiến Hán đế. Hán đế nói: "Nhà ngươi bôn bễ bơ vơ, tắm thân lận đận, sao không sớm trở về chầu? Quỷ Bố Tâu, nước tan vua mất, hạ thần xấu hổ vì không cùng bá vương chết nơi ô gian nên không dám vào chầu." Hán đế nói: "Sao trước kia nhà ngươi lại làm nhục ta?" Quỷ Bố nói: "Vì hạ thần hết lòng với vua sợ, chỉ sợ không làm nhục được bệ hạ mà thôi." Hán đế nói: nhà người quả là tôi trung, bèn phong chức lang trung, quý bố dập đầu tâu Thành là bề tôi của nước đã mất, đầu nhơ mặt nhúm không cam cánh nổi công việc, cuối sinh bệ hạ tha cho hạ thần tội chết đã là may lắm rồi, còn đâu dám chịu quan chức? hán đế nói từ chức quan mà không chịu nhận đó là người không quên ơn của sở, nhưng trẫm thương là tôi trung, mà phong chức là lòng mến của trẫm. Nhà ngươi phải chịu tùng phục Sao lại không chịu nhận Quý bố bèn nhận chức rồi lại tạ lui ra Tạ hữu bước vào tâu Quý bố đã về triều Còn Trung Ly muội thì vẫn còn trốn tránh Xin bệ hạ hãy phán xét Hán đế nói Trung Ly muội là một tên danh tướng hước sở Tài trí không kém phạm tăng Nếu để hắn trốn Sẽ thành một mối họa lớn cần phải mật báo bắt cho kỳ được Tả hữu đều tuyên bố khắp xa gần tìm bắt chung ly mụi Chợt lúc đó có một người Mình mặc áo vải, chân đi dép cỏ Lẫn quẩn trong thành lạc dương Gặp bọn tả hữu đi truyền lệnh cười rồi nói Phỏng như một gã chung ly mụi Thì có đủ gì mà lo Này tôi có một việc lớn Muốn vào chào vua để tâu trình Chỉ hiểm không có ai tiếng dẫn Người vừa nói đó là người nước Tề Họ lâu tên kính Đi... Thú lũng tay, nhân qua lạc dương, nghe vua Hán có lệnh lùng bắt chung ly mụi, nên mới nói thế.